anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh ngọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương đó là đừng nhớ tộc bọn ta sẽ không nhớ ngươi ở phần trước thì chúng ta đã biết là ngọc long tộc đã biết cái đám người uh, tiểu hành thiên cũng như ngọc phong giống như một đám thổ phỉ nhưng mà có tiểu hàm hà ở đó và cũng là có khá là nhiều những cái gọi là là là ràng buộc nữa nên là bọn họ bắt buộc phải để cho nhóm người này đi tham gia À, vào Ngọc Long Trì nhưng mà bọn họ chấp nhận và để cho nhóm người này vào Ngọc Long Trì sau đó vĩnh viễn không có tiếp đón nữa Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra <cười> Ngọc Long Trì là vật quý báu nhất của Ngọc Long tộc, coi như là thánh địa Thần dịch màu vàng, năng lượng thuần túy dao động Hai con Ngọc Long thái thượng chân thần hậu kỳ luôn canh giữ không rời Bên dưới còn có một nhóm quân đội Ngọc Long chân thần, bảo vệ nghiêm ngặt Đây chính là Ngọc Long Trì. Ngọc Băng Vân lạnh lùng nói trong lòng thầm nghĩ sao mà Ngọc Thiên Lâm còn chưa chuyển tin đến? Chẳng lẽ thực sự phải đưa bọn chúng vào Ngọc Long Trì xong Bây giờ bọn ta có thể vào được chưa? Long Hạo không đợi được nữa. Các ngươi không được dùng đồ để chứa đựng mang đi chỉ có thể tự mình hấp thu. Hấp thu được bao nhiêu thì bấy nhiêu. Nếu như bị ta phát hiện các ngươi lén dùng đồ vật chứa đựng để mang nước đi thì đừng trách bổn trưởng lão vô tình. Ngọc Băng Vân lạnh giọng nói Yên tâm, chúng ta đảm bảo sẽ đưa hết nước ao vào cơ thể, tuyệt đối không dùng đồ để chữa đựng, tiểu hàm hàm nói. Đều hút vào người ư, khóa miệng của Ngọc Bông Vân giật giật, đừng, thơm thảo là được rồi, đè lại cho tộc ta một chút. Trưởng lão, đây chính là người đã thông qua thử nghiệm sau. Thái thượng chân thần canh giữ thấy vậy liền cười nói, nước của Ngọc Long trì không phải là muốn hấp thu bao nhiêu thì có thể hấp thu bấy nhiêu. Đẳng cấp của nước này rất cao, người bình thường không tiếp nhận nổi, cơ thể sẽ nổ tung mà chết đừng có đem tính mạng ra mà chơi đùa. Nếu như ta hấp thu nước ao, trách nhiệm này người đến chịu nhá. Tiêu hầm hầm chớp chớp mắt nói. Thị vệ vừa muốn nói nhìn thấy ánh mắt đang đằng sát khí của Ngọc Băng Vân vội vàng im miệng, quay đầu sang một bên, không dám nhiều lời thêm. Các ngươi vào đi, nhớ là để lại một ít cho tộc ta. Ngọc Băng Vân lại nói. Yên tâm đi, chúng ta không phải loại người đó. Long Hạo nhìn cái ao màu vàng không lớn, dài nhất cũng chỉ là một thước, rộng nửa thước. Về phần sâu bao nhiêu thì hiện tại Còn chưa biết Nước ao màu vàng bất động Từ năng lượng khổng lồ mà nước hồ tỏa ra Có thể thấy được Thần Minh bình thường tuyệt đối không thể tiếp nhận được Quá nhiều nước ao Mấy tên nhóc đồng thời nhảy vào Thì vệ mang theo một tia khó hiểu mà nói Trưởng lão Đây chỉ là mấy tên nhóc ở cảnh giới thần nhân Ngươi lại lo lắng bọn chúng sẽ hút cạn Ngọc Long Trì Có phải quá để cao bọn chúng rồi không Ngọc Băng Vân mặt không biểu cảm nhìn hắn Ta không phải quan trọng tài năng và thực lực của chúng, mà là không hiểu nổi thủ đoạn của bọn chúng. Thực lực của mấy tên nhóc này không mạnh chỉ là cảnh giới thần nhân, có thể mạnh đến mức nào. Chủ yếu là năng lực gây chuyện của chúng quá đáng sợ đi. Một nhóm gây tài họa, có quá nhiều thủ đoạn, quan trọng nhất là còn không thể thiêu khích. Ngọc Thiên Lâm, ngươi vẫn chưa liên lạc xong à? Ngọc Băng Vân chuyển tin ra. Băng Vân, Ngọc Long Tộc của chúng ta gặp khó khăn rồi. Ngọc Thiên Lâm thở dài một hơi mà nói. Mấy láo già đó chắc chắn là cố ý, còn nói con cái nhà mình là ngoan nhất, ta đã nhận. Lời ác ý của y, đặc biệt là hàm hàm, ta chỉ nói một câu tai họa, vị đó liền vô cùng tức giận, còn nói ta vu khống, muốn ra tay với Ngọc Long tộc ta. Thật là không biết xấu hổ, quét miệng của Ngọc Bông Vân co giật, còn cái nhà ngươi, ngươi còn không rõ sao, đây rõ ràng là đến phá hoại Ngọc Long tộc ta. Thực ra thì chuyện này không trách được trưởng bối của hàm hàm, Trước khi gặp được lục hành thiên, tiểu hàm hàm chắc chắn là một tiểu loli ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Nhưng từ khi có tiểu đệ là hành thiên này thì mọi thứ đã thay đổi. Đặc biệt là sau khi biết được đạo chàng, láo gia tử bên cạnh còn dơ ngón tay cái lên tán thành cái biệt danh chúa tể vơ vét. Còn muốn nàng phát huy truyền thống, loli dù có tốt đến đâu thì cũng bị bẻ cong. Trưởng lão, giọng nói của thị vệ đang run lên. Sao vậy? Ngọc Bông Vân có dự cảm không hay nước ao của Ngọc Long Chỉ đang hạ xuống tốc độ rất nhanh, thì vệ kinh hãi nói đám người trong cuộc thử luyện này là quái vật sao? Cho dù tài năng giỏi, tốc độ hấp thu của các người có phải quá nhanh rồi không? Ngọc Băng Vân quay đầu lại nhìn một cách khó khăn rồi trực tiếp sửng sốt con lòng xà đó, chết tiệt, người đang uống nước sao? Còn các người nữa nước của Ngọc Long Chỉ có thể uống được ư? Các người có thể đi ra rồi Ngọc Băng Vân đã quyết định các người đã không biết xấu hổ thì ta cũng không biết xấu hổ chúng ta còn có thể tiếp tục được long hạo nói chết tiệt ta biết người có thể nhưng ta thì không ngọc băng vân sắp nổ tung rồi đây là nước của ngọc long chỉ chứ đâu phải nước bình thường không thể để mặc cho các người phá hoại ngọc long tộc thật là keo kiệt hoàng linh nhì bĩu môi nói keo kiệt ư các người đã ăn bao nhiêu thứ của tộc ta rồi ngọc băng vân tức giận đến bùng nổ trực tiếp xua tay cũng không quan tâm bọn chúng có nguyện ý hay không trực tiếp đuổi chúng ra ngoài được rồi Ngọc Long Trì cũng đã để cho các người vào Các người có thể rời đi Cái này không được đâu Chúng ta còn chưa hấp thu đủ Trang chủ nói chúng ta còn nhỏ Những thứ bổ sung năng lượng này ăn nhiều một chút Sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tương lai Tiêu hàm hàm không tình nguyện nói Vẫn còn chưa hấp thu Mà chỉ còn là một nửa sau Ngọc Băng Vân sắp phát điên Liếc nhìn Ngọc Long Trì liền ngẩn người ra Bọn chúng quá tản nhẫn Mới bao lâu trước mà đã làm đến một nửa rồi Đúng vậy Sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển Chúng ta uống thêm một chút nữa đi." Long Hạo lẩm bẩm một tiếng, chuẩn bị bò về phía Ngọc Long Chỉ. Mặt của Ngọc Băng Vân cũng xanh lại. Mấy tên nhóc các người bụng cũng đã căng trướng lên rồi như quả bóng cao su, còn không buông tha cho Ngọc Long Chỉ của ta sau. Ngọc Băng Vân không dám chậm trễ trực tiếp vận chuyển thần lực đem mấy tên này nhấc lên, hoàn toàn không cho bọn chúng cơ hội phản kháng. Vừa rồi lẽ ra khi bọn chúng đi xuống thì nên vớt lên ngay, không để cho bọn chúng thời gian hấp thu. Ngọc Băng Vân trực tiếp đưa chúng trở lại Trạch viện. Đặt mấy tên nhóc này xuống, sau đó hạ lệnh. Một canh giờ sau, Ngọc Long tộc sẽ có Ngọc Long đưa tiễn các người. Không, nửa canh giờ thôi, các người thu dọn đổ đạc đi. Giang Thái Huyền và những người khác ngáo ra. Các người lại hút cạn Ngọc Long chỉ hả? Thiên mộng với vẻ mặt cứng đờ hỏi. Không có, chỉ hấp thu được một nửa đã bị cường hành vớt lên. Ngọc Long tộc đúng là keo kiệt, Hoàng Linh Nhi nói. Đây không còn là vấn đề keo kiệt nữa, các người đã làm nhiều chuyện như vậy không bị đánh chết đã là thể hiện sự khoan dung của Ngọc Long Tộc. Đi thôi, Ngọc Long Tộc rõ ràng sẽ không giữ chúng ta lại ăn tối đâu, phòng Lão gia tử nói. Vậy cứ thế mà chia tay sau, thiên mộng cười nói. Hy vọng chúng ta có thể sớm gặp lại. Chắc chắn rồi, đoàn thiên nói. Vậy thì mọi người ai về nhà lấy, giang tái huyền gật đầu, bọn họ cũng không thu dọn gì cả, chỉ cần nhân số đến đủ là có thể rời đi bất cứ lúc nào. Các người muốn đi sau vừa bước ra khỏi trại viện, mấy mấy con ngọc long đã súm lại vội vàng nói: ta là cấp thái thượng chân thần, tốc độ rất nhanh, để ta tiến các người một đoạn. ta là chân thần đỉnh phong, sẽ không tranh giành với y, bọn ta sẽ ở phía sau nhìn các ngươi rời đi. chắc chắn các ngươi đi rồi thì bọn ta mới quay về. con ngọc long tộc kia nói. giang thái huyền ngỡ ra, các ngươi đã làm tổn thương vết thương lòng lớn như thế nào đối với ngọc long tộc trước? đây chắc chắn không phải là tiễn biệt bạn bè, rõ ràng là đuổi cút càng xa càng tốt. Cút không đủ nhanh, bọn ta còn giúp các người tốc độ cút. Ngọc Phong, đây chính là lệnh bài chấp sự của người, cầm lấy đi. Quy định mới nhất là chấp sự tại ngoại của Long Tộc, ít nhất một ngàn, à không, một vạn năm mới có thể trở về Ngọc Long Tộc một lần, bao gồm các thành viên khác trong gia đình. Lần này ngươi đi tuyệt đối đừng có quay về nữa. Ngọc Long cấp thái thượng chân thần, ý nghĩa sâu xa nói. Còn có tâm pháp của Ngọc Long Tộc, toàn bộ đều ở trong lệnh bài chấp sự này, ngươi không cần phải trở về học thần công cái gì hết. Yên tâm ở bên ngoài mà quản lý tốt Thú Vương Thành là được Không cần các ngươi cung phụng Các ngươi chỉ cần chăm sóc tốt bản thân Cũng đừng nhớ đến tộc đàn Bọn ta sẽ không nhớ người đâu Ngọc Phong ngáo ra Đây là tiết tấu đuổi ta ra khỏi Ngọc Long Tộc sau Chỉ đơn thuần treo một cái danh Ngọc Long Tộc thôi sau Đám người này cuối cùng cũng đi Cuối cùng cũng đi rồi Tốt quá rồi Cái đám phá hoại này cuối cùng cũng cút Chết tiệt Sau này ai còn dám nói với ta Tiều hàm hàm ngoan ngoãn nghe lời Phượng Hoàng Tộc dịu dàng đáng yêu, ta sẽ bóp chết người đó. Ngay khi đám người Giang Thái Huyền vừa rời đi, Ngọc Long Tộc giống như được giải phóng. Đó gọi là một sự phấn khích, hẳn không thể tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Ngọc Thiên Lâm cũng không muốn hỗn độn khí và hỗn độn đàn gì nữa. Cũng may là đám người này đã rời đi, đi tốt biết bao. Ngọc Băng Vân cũng không cần tò mò về Ngao Bính nữa, chỉ cần những kẻ này cút đi thì cho dù có bảo nàng bế quan ngàn năm không ra cũng được. Các người nói xem. Nếu bây giờ chúng ta trở lại, có bị Ngọc Long Tộc đuổi ra ngoài không? Long Hạo trầm tư. Ta không biết có bị đuổi ra ngoài hay không, nhưng hiện tại người đến đó thì nhất định sẽ bị người ta ghè chết. Giang Thái Huyền cười lạnh một tiếng, không chút khách khí mà nói Lần này nếu không phải có đám người tiểu hàm hàm và thiên mộng ở đây, Ngọc Long Tộc làm sao có thể kiên nhẫn như vậy? Một tiểu hàm hàm, Ngọc Long Tộc không thể khiêu khích, cộng thêm các chủng tộc như Phượng Hoàng Tộc càng không khiêu khích được. Nhưng đổi lại là đám người Long Hạo và Tiểu Hành Thiên không có hậu thuẫn sau lưng, chắc chắn sẽ bị đánh chết trong chốc lát. Long Hạo cười mỉa mai, Giang cái Huyền nói không sai. Nếu không có các tộc chống lưng, bọn họ đừng hòng mà sống sót rời khỏi Ngọc Long tộc. Quả vàng bay ngang bầu trời, cả nhóm đã kết thúc cuộc thử luyện, lại lần nữa trở về đạo tràng. Vừa bước vào bạo tràng, mấy người không thể đợi được để bán đồ đi và mua thương phẩm. 331 giọt Ngọc Long hồn dịch, một giọt giá trị là 2 vạn thần ba nguyên điểm. Tất cả tái nguyên cộng lại bao gồm cả nước của Ngọc Long Trì chúc mừng người, Long Hạo trị giá là 9,13 tỷ Giang Thái Huyền nói Sau đó là tiểu hàm hàm, tiểu hành thiên, Ngọc Phong thu hoạch tương tự, mỗi người đều được hơn 9 tỷ đây là một con số không nhỏ Rốt cuộc thì đây cũng không phải tất cả thu hoạch, Hoàng Linh Nhi và những người khác cũng lấy được rất nhiều Tiểu thư, đã đến lúc người thành thần linh rồi Phong Lão Gia Tử thở dài một hơi Chủ nhân đã truyền tin bảo người nhanh chóng quay về chuyện của ngọc long tộc rõ ràng là đã náo loạn có chút không vui được rồi ngọc long tộc thực sự sẽ cáo trạng tiêu hàm hàm bất mãn nói ta muốn trở thành thần linh số tiền ta vừa nhận tới tay còn chưa cầm nóng đã phải đưa cho chàng chủ rồi giang thái huyền trợn tròn mắt tiêu hàm hàm đây là có xu hướng phát triển thành kẻ keo kiệt xong tiêu hàm hàm và những người khác bắt đầu mua đồ hỗn độn khí hỗn độn đan về đạo cảnh tiêu hàm hàm đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định là không mua Nàng đã là thần nhân đỉnh Phong có thể nói là nửa bước thần linh, mua đạo cảnh hoàn toàn không đáng, chi bằng đi nghe đạo một trận. Những thương phẩm còn lại thì cần mua nhiều, ví dụ những thứ như ánh sáng pháp tắc, võ đạo đan cũng cần mua. Phong ra ra, sau khi quay về không cần nói ra chuyện của đạo tràng chuyện của võ đạo đan tuyệt đối không được đề cập tới. Là tiểu hàm hàm ta dựa vào ngộ tính của bản thân mà lĩnh hội võ đạo đó. Tiểu hàm hàm nói một cách nghiêm túc. Phong lão ra tở liền sững sờ, Người đã bắt đầu lừa gạt người nhà mình rồi sau Lại còn dựa vào ngộ tính của bản thân ư Người lại muốn nhân cơ hội này Lấy được càng nhiều thứ tốt hơn chứ gì Tà phụ thân ta Lát nữa cùng nhau nghe đạo Tiểu Hành Thiên nói Giang Thái Huyền gật đầu Lục Thiên Lan đến một nhóm người thanh toán tiền Rồi đi vào nơi giảng đạo để nghe đạo Người giảng lần này chính là Na Cha Vân Tiều cũng không rảnh với hắn Đạo của Na Cha Dung hợp tạo hóa của Nguyên Thủy và Nữ Hoa Vô cùng đặc biệt sau khi nghe xong những người này đều có thu hoạch cho riêng mình tiểu hàm hàm không phụ kỳ vọng đột phá thần linh cũng không độ kiếp vội mà mua hỗn độn khí và hỗn độn đan bắt đầu nâng cao thực lực sau đó mới độ kiếp đám người tiểu hành thiên thì bắt đầu chia tiền lần này ai đi cũng có phần về phần tiểu hàm hàm thì không có ai chia tiền của nàng rốt cuộc lần này cũng may mà nàng chống đỡ được tiểu hàm hàm trực tiếp tiêu sạch tiền của mình lần này rời đi không biết khi nào mới có thể quay lại nàng muốn mua đồ dự phòng để tránh sau khi trở về Lại không có thương phẩm để thăng cấp. cứ nuôi dưỡng thần thú của ta, nhớ giúp ta chăm sóc tiền thì để trong thẻ thành viên của ta tiêu hom hàm dặn dò. Yên tâm đi sẽ không tham ô một điểm thần ma của ngươi để tình hứa. Nếu như các người nhớ ta thì có thể dùng cái này liên lạc với ta cũng có thể đi tìm ta, đi thẳng về hướng đông, ta chính là ở hướng đông Tiêu hom hàm rất không đành lòng rời xa bọn tiểu đồng. Hàm hàm tỷ, Tiêu hành thiên và Ngọc Phong nắm tay làng vẻ mặt nghiêm túc nói, Sau khi trở về, nhất định không được để lớp bổ túc mất mặt, cần phải tiếp tu phát huy danh hiệu Chúa tể Vô vét để toàn bộ thần giới đều biết sức mạnh của lớp bổ túc chúng ta và danh hiệu Chúa tể Vô vét của ngươi. Ờ, ta sẽ không để các ngươi thất vọng đâu." Tiểu Hàm Hàm nặng nè gật đầu. "Mọi người, lời từ biệt này của các ngươi cũng thực là đặc biệt, lời dặn dò lúc chia tay là như vậy sao? Không phải là nên hãy chăm sóc tốt cho bản thân à?" "Đi thôi." Phong Lão gia tử liền dắt tay Tiểu Hàm Hàm rời khỏi đạo tràng rời khỏi Đông Lam Thành, Tiểu hàm hàm đã rời đi. nhịp bước của chúng ta cũng không thể dừng lại trước tiền sẽ phát hiện, phát triển cả hai thành trì. Long Hạo nói trong khoảng thời gian này có rất nhiều thương đoàn đến Đông Lam Thành để hỏi thăm tình hình của Thú Vương Thành, không được sự cho phép của ngươi, ta không cho bọn họ vào. Lục Thiên Long, à Lục Thiên Lan nhìn Ngọc Hồng Sương mà nói chuyện này có tìm Long Hạo là được, ta chỉ có trách nhiệm chia tiền thôi. Ngọc Hồng Sương biễu môi. Có đám đồng đội thần của các người ở đây Chính chủ như ta hoàn toàn chỉ là trợ giúp Đã như vậy Phía ta sẽ chuyển tin Ngồi phi cơ đến Thú Vương Thành Lục Thiên Lan nói Trợ, chờ, chờ đã, phi cơ là cái gì vậy Ngọc Hồng xương kinh ngạc Các người lại làm ra thứ gì nữa Thần thú bay trên không Lục Thiên Lan nhún vai Đi một chuyến thu phí một cây dược liệu thần nhân Thần thú tộc này cũng thật biết làm ăn Ngọc Hồng xương bĩu môi Yên tâm, bọn họ có đóng thuế mà mỗi lần làm ăn sẽ giao lên cho người 10 điểm thần ma, tuy rằng không nhiều nhưng số lượng cộng lại tích lũy sẽ nhiều Lục Thiên Lan nói Ngọc Hồng Sương lúc này mới hài lòng đưa con trai nhà mình đi mua sắm thương phẩm rồi trực tiếp rời đi một vài con thần thú bay ngang trên không chung đến thú vương thành muốn tìm Ngọc Hồng Sương nhưng lại bị Long Hạo chặn lại hắn hiện tại là tổng quản của thần thú tộc là đệ nhị lão tổ đồng thời cũng đại diện cho thành chủ chuyện bình thường đều giao cho Long Hạo Ngọc Hồng xương chỉ cần xem qua một chút, sau đó có tiền thì chờ chia tiền, không có tiền thì cũng lười để ý. Ngọc thành chủ để người nói chuyện với chúng ta sau. Một nam tử trẻ tuổi vẻ mặt kinh ngạc. Thú vương thành tuy nói là có nhiều thần thú nhưng đều có nhiều thần thú nhưng có lẽ đều là nô lệ, làm sao có thể đại diện cho thành chủ chứ? Không sai, các người có chuyện thì cứ việc nói với ta. Long Hạo gật đầu. Nam tử trẻ tuổi im lặng một lúc rồi mới nói. Chúng ta muốn mua một số thần thú Không biết là có được không Bọn họ chính là đến để mua thần thú Trên trường thần cương giành thắng lợi Thần thú chính là nô lệ Có thể quang minh chính đại buôn bán Bọn họ vội vàng chạy đến là muốn chia một bát canh Xin lỗi Thần thú của chúng ta chỉ nhận cho thuê Làm công chứ không bán đứt Lòng hạo lắc đầu từ chối Nam tử trẻ tuổi bối rối Cho thuê thì ta hiểu Nhưng làm công và bán đứt là có ý gì Được rồi ta nói sâu xa hơn một chút Chính là thần thú của chúng ta có thể làm việc cho các ngươi nhưng không có bán đứt, Long Hạo nói. Nam tử trẻ tuổi khác câu mày chúng ta có thể trả giá cao. Đây chỉ là những thần thú nô lệ, thần thú cũng không thể tham gia sản xuất, chỉ có thể dùng để chiến đấu. Ngày thường tiêu hào cực đại, đây cũng là một gánh nặng rất lớn. Người đi với ta, Long Hạo nhìn Nam tử trẻ tuổi biểu hiện giống như nhìn một tên thiểu năng, đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn xăm, đó là vượn lớn khai thác, hồ ly trồng trọt, Xa xa là những con chim tìm kiếm tài nguyên, còn có một số con hổ báo đang trồng lúa thần. Người nói với ta là không thể tham gia sản xuất, là gánh nặng rất lớn sao? Nam tử trẻ tuổi ngáo ra, nhưng con thần thú này đều là giả đúng không? Bọn chúng trồng trọt lương thực ư, chết tiệt, lại còn khai thác nữa hả? Thần thú được sử dụng để khai thác và trồng trọt, lại còn trồng lương thực. Những thứ này bọn chúng trồng trọt cho mình, chỉ cần đóng thuế bình thường là được sau. Đây thực sự là thần thú, không phải là thần minh đang đóng giả thần thú đấy chứ? Nam tử trẻ tuổi xứng sở Chuyện này có nhìn thế nào cũng đều rất không hợp lẽ thường Bình thường mà nói thần thú nô lệ Không phải đều đem bán đứt hay sao Theo những gì mà hắn và người khác suy nghĩ Thú Vương Thành hiện tại Có lẽ là từng cái lồng sắt để nhốt thần thú Chỉ chờ bọn họ đến Mua hết toàn bộ thần thú Rồi kiếm được một lượng lớn thần thạch sau Nhưng bây giờ toàn bộ thần thú này Đều đang cật lực làm việc chăm chỉ Hơn nữa là còn tự làm việc cho mình các ngươi không phải là dáng thánh thú xuống làm nô lệ sao nam tử trẻ tuổi không thể nào tin được đương nhiên không phải tại sao là phải dáng chúng xuống làm nô lệ chứ long hạo với biểu hiện như nhìn một tên ngốc nhìn hắn chúng ta coi trọng là sự phát triển hài hòa hai tộc hòa hợp ngươi xem bọn chúng hiện tại làm việc hăng say như thế nào hoàn toàn không sợ bọn chúng lười biếng nhưng mà dù sao chúng cũng là thần thú con thanh chủ của thành trì này là thần minh của nhân tộc nam tử trẻ tuổi thở dài ý đồ thuyết phục long hạo giáng bảy thần thú này xuống làm nô lệ. tuy rằng ngươi cũng là thú tộc nhưng trước đó chắc hẳn chính là tâm phúc của thành chủ ngọc hồng xương. không. ở trên chiến trường thần cương ta là thay mặt cho thống soái bên phía thần thú thay mặt bọn chúng đầu hàng. long hạo ngắt lời hắn nghiêm túc nói. nam tử trẻ tuổi ngỡ ra thay mặt cho thống soái của thần thú tộc đại diện cho thần thú tộc đầu hàng. bây giờ lại thay mặt cho thành chủ của thần thú thành ư. nam tử trẻ tuổi này đã loạn cả lên. Tiết tiệt. Chuyện này có phải quá kỳ quái hay không? Chẳng lẽ người đã phản bội Thú Vương Sơn, dẫn đến việc thần thú tộc chiến bại, trận chiến thần cương này mới có thể giành thắng lợi sau Nhưng mà nếu là như vậy thì ngươi không phải nên chịu sự trời bới và khinh thường của thần thú sao? Tại sao những thần thú này có vẻ rất tôn trọng ngươi? "Tránh ra, Long Hạo lão tổ, xin tránh ra một chút, ta còn phải quét đường." Một con thần thú mãnh hổ đi tới, cái đuôi tỏa ra từng tia sáng vàng, đi trên đường lớn quét sạch bụi đất vốn cũng chẳng có bao nhiêu quét đường, năm từ trẻ tuổi thực sự sắp phụt ra rồi, chết tiệt, ngươi là một con thần thú, còn là thần linh mãnh hổ, răng nành hùng hãn của ngươi đâu? Cái đuôi như cái roi sắt của ngươi lại biến thành cái chổi trà rồi sao? Ngươi không có chút cảm giác xấu hổ nào à? Ngươi cũng đã nhìn thấy rồi, thần thú tộc có cuộc sống rất tốt, bọn chúng ngược hưởng thụ đãi ngộ mà thần dân bình thường nên có, Long Hạo thở ơ nói, bọn chúng cũng có thể làm việc bình thường, tự kiếm lấy khẩu phần ăn cho bản thân. Đám thần thú này đều là thần thú ăn thịt Đặc biệt là loại thịt giàu năng lượng Bọn chúng lại ăn cái gì chứ Nam tử trẻ tuổi lần nữa quay về vấn đề trước Gánh nặng Thần thú có thể không ăn không uống Nhưng mà một số bản năng vẫn được giữ lại Chẳng hạn như là sức cám dỗ mạnh mẽ của máu thịt Thôn tính những thần minh cường đại Bọn chúng sẽ phát triển càng nhanh À, bọn chúng đổi thành ăn chay rồi Bỏng ngô vừa ra khỏi nồi Thử không Long hạo mua một ngói bỏng ngô trước quầy hàng của một con sóc Tuyệt đối là làm bằng gạo thần Chứ không phải quả thông Bắp Giang Bơ, Nam Tử Trà Tuổi bối rối nhận lấy thử một miếng, phải nói là mùi vị không tồi. Bên này là thành phố điện ảnh và truyền hình của chúng ta đang được xây dựng, tin rằng không lâu sau là có thể xem phim. Long Hạo dẫn Nam Tử Trà Tuổi kỳ đi tham quan Thú Vương Thành. Bên này là công viên Thần Thú, bãi đậu xe, sân bay, đây là... Trước tiên dừng lại một chút đã, Nam Tử Trà Tuổi lau mồ hôi, chết tiệt, ta hoàn toàn không hiểu người đang nói cái gì. Ngoại trừ mua bán thần thú, không vi phạm vào quy định của thành, thì ngươi muốn mua cái gì cũng được, Long Hạo nói. Được thôi, nói cách khác có thể mua bán bình thường, giống như một thành trì bình thường sau Nam tử trẻ tuổi nói. Đúng, nhưng mà chúng ta không nhận thần thạch, chỉ giao dịch bằng tài nguyên thôi, Long Hạo gật đầu. Không nhận thần thạch ư? Nam tử trẻ tuổi sừng sốt, nhớ ra là mình cưỡi chim thần thú qua đây cũng không nhận thần thạch mà là thần dược. Ờ, có thể lấy vật đổi vật, Chẳng hạn ngươi cần thần dược gì đó có thể lấy đồ vật trao đổi. Long hạo chỉ vào một tiệm dược liệu. Đây là tiệm dược liệu của ô minh, ngươi có thể đổi thần dược ở đây. Nam từ trẻ tuổi trầm mặc một lát rồi nói, ta vẫn là muốn đổi thần thú. Lợi nhận của thần thú còn lớn hơn dược diệu. Vậy thì ta có một đề nghị, Long hạo nghiêm túc nói. Đề nghị gì? Nam từ trẻ tuổi vui mừng khôn xiết vội vàng nói, ta có thể bí mật cho ngươi một ít tiền. Đi thẳng theo hướng này, cứ bay thẳng nhá. Không bao lâu sau, ngươi sẽ phát hiện một chủng tộc được gọi là Ngọc Long tộc, bọn chúng còn có giá trị hơn cả thần thú, ta đảm bảo. Long Hạo chỉ về một hướng. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt tối sầm lại, "Chết tiệt, ngươi đùa với ta đấy à? Ngọc Long tộc ta có thể khiêu khích hay sao?" "Ngươi chỉ vì lợi nhuận mà tới đây sao?" Long Hạo cười nói, "Thực ra thì đồ vật ở Thú Vương Thành còn đáng giá hơn cả thần thú." Thứ gì? Thứ gì có thể đáng giá hơn thần thú chứ?" "Đương nhiên là có, đây là hỗn độn khí, hỗn độn đan." là thần dược do các thần thú trồng lại phối hợp với huyết mạch của bọn chúng luyện chế mà thành. Hỗn độn khí có thể làm tinh thuần và nâng cao thần lực, cũng có thể dùng để tu luyện. Long Hạo nói dừng một chút lại nói thêm, hỗn độn đan có thể tồi luyện thần hồn, thần thể, thần huyết, được làm từ ngọc long hồn dịch của ngọc long tộc, nước của ngọc long trì, phối hợp với các loại thần dược mà chế ra. Hỗn độn đan, hồn dịch và nước của ngọc long tộc ư, năm tử trẻ tuổi kia thở gấp. Đúng vậy. Đừng có quên thân phận thành chủ của chúng ta Long Hạo thấp giọng nói Có nhìn thấy lệnh bài này không Đây là chấp sự tại ngoại của Ngọc Long Tộc Người có hiểu không Chấp sự của Ngọc Long Tộc là thân phận gì Ta hiểu ta hiểu chứ Năm tử trẻ tuổi gật đầu lia lia phấn khích không thôi Ngọc Long Tộc là chủng tộc mà Đại đế Thần Vương cũng phải qua lại thân thiết Còn thân phận thành chủ này Chính là một thành viên của Ngọc Long Tộc Còn là chấp sự nữa Điều này cho thấy rõ một vấn đề là sau này Thú Vương Thành nhất định sẽ do Ngọc Hồng Sương tài. Đế thần cung đến cũng không dám hỗn xược, Trừ phi là đế thần vương Nguyện ý xé rách ra mặt với Ngọc Long Tộc Một chấp sự của Ngọc Long Tộc Thần phận chắc chắn còn cao quý hơn đế thần cung Của một tiểu thành Hiện tại đã hiểu được tại sao không bán thần thú rồi chứ Nơi đây cũng là một thành viên của Ngọc Long Tộc Tương đương với một chủng tộc phụ thuộc Lòng hạo điểm động nói Hiểu rồi hiểu rồi Nam tử trẻ tuổi không ngừng gật đầu giọng điệu cũng thay đổi Tư thế đặt xuống rất thấp Lòng hạo lão tổ có thể giới thiệu vị chấp sự đại nhân đó cho ta được không? được thôi, vị chấp sự đó gặp ta cũng phải gọi ta một tiếng hạo ca. Long hạo vỗ ngực phành phạch kiêu ngạo nói, người kia yên tâm đi, chỉ cần phát triển hữu nghị thì sau này sẽ có cơ hội. Muốn nhân cơ hội này để ôm bóc đùi của Ngọc Long tộc sau, chết tiệt, ta sẽ không nói cho người biết, cho dù là Ngọc Phong cũng không thể quay về Ngọc Long tộc. Hiện tại Ngọc Long tộc đoán chừng còn đang ăn mừng là mấy tên bọn họ đã rời đi, có khi còn thắp hương để cầu ông trời đã phù hộ. Long Hạo lão tổ, tiểu nhân tên là Lưu Đào, quản sự của thương hội Phong Lâm, không biết những hỗn độn khí và hỗn độn đan kia giá cả bao nhiêu. Long Hạo gật đầu tán thưởng, không bất động thanh sắc mà nói, giá cả tương đối đắt, cần khoảng 10 cây dược liệu cấp thần nhân mới có thể mua được một tia hỗn độn khí, 5 cây cấp bậc thần linh thì có thể mua một viên hỗn độn đan. Nhưng nó có thật sự thần kỳ như lời lão tổ nói không? Lưu Đào hỏi lại lần nữa. Ngươi là người hiểu chuyện thì tặng cho cơ một tia nếm thử có sao đâu." Long Hạo liếc mắt nhìn Lưu Đào rất là hào sảng, thần dược tặng lúc nấy cũng đủ mua một mấy tia rồi. "Đa tạ Long Hạo lão tổ." Lưu Đào vẻ mặt cảm kích nói, hắn rất khoát hấp thu hỗn độn khí, cảm nhận được sự tinh luyện thần lực của mình, kinh ngạc không thốt nên lời. Mười cây dược liệu cấp thần nhân mua một tia hỗn độn khí có đắt không ư? Đắt. Đối với một số gia tộc mà nói thì có lẽ mười cây dược liệu cấp thần nhân không là gì nhưng nếu mua với số lượng lớn thì tuyệt đối là mua không nổi. Lưu Đào tin rằng loại vật quý hiếm này có đắt một chút thì cũng sẽ có người mua, bởi vì nó có thể tinh luyện thần lực. Trên thị trường có rất nhiều đan dược có thể tinh luyện thần lực, nhưng có loại nào mà không đắt vãi lúa ra? Dám hỏi hỗn độn khí và hỗn độn đan này có bao nhiêu? Lưu Đào vội vàng hỏi đây là một vụ làm ăn lớn, nếu là có số lượng lớn thì một gia tộc không nuốt trôi, thân giới lớn như vậy có rất nhiều gia tộc. Không nhiều. Chỉ vài trăm đến hơn một ngàn tia thôi, long hạo thở ơ nói. Lưu đào suốt chút nữa sợ hãi mà ngã xuống. Vài trăm đến một ngàn tia, cái này uống vào thì thần lực sẽ thuần túy đến mức nào. Vượt cấp giết địch chỉ như trò trẻ con mà thôi. Dù sao đây cũng là ngọc long tộc cơ mà, long hạo chẳng để thâm ý mà nói. long hạo lão tổ, người xem, nếu như ta mua vào với số lượng lớn thì có thể rẻ chút không? Lưu đào lại nhét thêm một thần dược. Đôi mắt Long hạo hơi nhào lại Ánh mắt nhìn Lưu Đào càng trở nên tốt hơn Nhưng vẫn tỏ vẻ băn khoăn Dù sao thì đây cũng là chuyện làm ăn của Ngọc Long Tộc Tuy rằng ta có chút địa vị Nhưng mà... Long hạo Lão Tổ Ta tin tưởng người có bản lĩnh cao Lưu Đào lại nhét thêm một cây thần dược Được rồi Hôn độn khí đó tính cho người chín cây dược liệu cấp thần nhân Long hạo nghiến răng nghiến lợi nói Hôn độn đan thì không thể Long hạo Lão Tổ Có thể rẻ hơn chút không Chúng ta hợp tác lâu dài Long Đào lại nhét thêm là thần dược. Long Hạo trầm tư một lát, thần dược thu trong tay đã gần chục cây chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía tay của Lưu Đào. Lưu Đào thầm nguyên rủa, gã này quá tham lam, bất lực chỉ đành tiếp tục nhồi thần dược. Lúc này Long Hạo mới có vẻ mặt hài lòng mà nói: Tám cây dược liệu cấp thần nhân, đây là cái giá hợp lý nhất mà ta có thể đưa ra. Ngươi cũng không cần nhét thần dược cho ta nữa. Mặc dù Lưu Đào có chút thất vọng, nhưng nhiều hơn vẫn là hưng phấn và kích động, đa tạ lòng Hạo lão tổ. Chúng ta cứ giao dịch ngay bây giờ đi. Được. Long Hạo gật đầu đưa Lưu Đảo đi giao dịch đồng thời nói. Cái giá mà ta cho người nhớ là không được nói ra ngoài. Bằng không Ngọc Long Tộc biết được thì cả ta và người đều coi như xong. Cũng ảnh hưởng tới những người khác nữa. Ta hiểu. Lưu Đảo vội vàng trả lời. Thân là một thương nhân thì làm sao có thể không biết. Chuyện này cần phải giữ bí mật. Ta muốn mua 10 tia hỗn độn khí 3 viên hỗn độn đan. Lưu Đảo nói. Vừa mới tới cho nên không mang theo nhiều tài nguyên. Lần sau tới đây nhất định sẽ mang đủ thần dược Phòng nhất thiết phải là thần dược Thần khí cũng được Thần cách cũng có thể giao dịch Long Hạo nói Các người đã là thương hội thì chắc hẳn sẽ không thiếu thần khí và thần cách Đương nhiên không thiếu Long đảo suy tư Thần khí cũng có thể giao dịch Vậy giá cả tính thế nào Tuy rằng thần khí so với thần dược bình thường quý hơn một chút Nhưng cũng chẳng hơn là bao Chỉ dựa theo 6 cái thần khí một tia hỗn độn khí Thần cách thì không giống Long Hạo nói Nếu tính theo cách này thì giao dịch của thần khí và thần cách là không thỏa đáng nhất. Lưu Đào cười khổ. Chuyện này cũng không có cách nào, chế tạo thần khí rất nhiều nguyên liệu sẽ bị tổn hao, đã không còn giá trị gì cả. Về phần thần cách chẳng qua chỉ là cảm thụ võ công của một vị thần. Ngươi cảm thấy thần cách cấp thần nhân đáng giá lắm hay sao? Lòng hạo khinh thường nói. Lưu Đào trầm mặc một lát rồi gật đầu. Được rồi, ta ở đây còn 70 viên thần cách, giữ lại 10 viên, còn lại đổi thành hỗn độn khí, thần khí thì thôi vậy. Ngươi không có thần khí sao? long hạo kinh ngạc. Không phải chứ, ngươi chắc chắn phải có rất nhiều thần khí. Thần khí vẫn phải giữ lại mang về, bán ra với cái giá hợp lý hơn, lưu đảo lắc đầu. Đừng, ta nói cho ngươi biết, hỗn độn khí và hỗn độn đàn là một thứ quý hiếm. Tùy tiện bán đi một tia hay một viên, đều sẽ mạnh hơn so với việc ngươi mua bán thần khí nhiều, Long hạo nói. Hơn nữa, ngươi mang hỗn độn khí và hỗn độn đàn quay về. Biết được tác dụng của thứ này, chủ tử ngươi sẽ để ý đến chút này sao? chắc chắn sẽ tăng thêm nhiều thần khí cho ngươi. <cười> Thấy vẻ mặt của Lưu Đào dần thay đổi, lòng hạo cười nói, người cứ nghĩ đi, ngươi nói nhiều một chút, nói bản thân, vĩ đại, thê thảm một chút, vì sự phát triển của thương hội, mà chịu khổ bán đi thần khí của mình, tất cả đều là vì thương hội, người âm thầm ăn thêm chút hoa hồng, không phải sẽ kiếm thêm được một khoản sau. Ăn hoa hồng ngư, Lưu Đào nhướng mày, đồ ngốc, chúng ta lên tiếng khẳng định với bên ngoài, Đều là 10 cây thần dược một tia Ta cho người cây giá 8 cây Vậy 2 cây trong này người ăn một cây Ta một cây không phải tốt hơn sao Long hạo nháy mắt nói Như vậy thì ai mà biết được người đã kiếm tiền từ bên trong Ánh mắt của Lưu Đào liền sáng lên Nghiêm túc nhìn Long hạo Đại ân đại đức của người Tiểu nhân suốt đời không quên Thực sự là ân nhân Chết tiệt tại sao ta lại không nghĩ tới điều này chứ Cảm tạ Long hạo lão tổ đã chỉ điểm Trên con đường lầm lạc Nhưng thần khí này ta không đúng còn có những thuộc hạ đó của ta, ta sẽ bảo bọn họ lấy hết tài nguyên trong tay ra. Lưu Đào nóng lòng muốn ra ngoài, Long Hạo chỉ cười không nói gì trong lòng díu cật. đã đến thú vương thành của ta, còn muốn mang tài nguyên đi sau. nếu ta không lột sạch các ngươi, thì sẽ hổ thẹn với sự bồi dưỡng mà chàng chủ dành cho ta. Lưu Đào lúc này rất phấn kích, thì ra là con có thể làm việc như vậy. âm thầm ăn hoa hồng, lúc trước chỉ biết tặng quà và nhận quà, không ngờ lại có thể làm như vậy. ta cảm thấy là mình sắp phát tài rồi. Nhất định phải tạo dựng quan hệ thật tốt với lòng hạo lão tổ. Mỗi lần báo lên mười cây dược liệu với hội trưởng ta liền cứ thể nuốt một cây. Lưu đáo trong lòng hân hoan đến phát cuồng. Đây chính là tiết tấu sắp đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Mình cũng có thể sử dụng hỗn độn khí mà không phải giúp thương hội bán hỗn độn khí. Ngọc Phong đã đến, lấy lại lệnh bài chấp sự của mình rồi nói. Ta phải đi đánh lừa một thương đoàn. Ngày ra ta cũng thương lượng xong với lục thiên lan rồi. Hai thành qua lại chỉ có thể cưỡi thần thú Chứ không được trực tiếp tiến vào Được, nhưng đế thần cung khi nào thì đến vậy Đến lúc đó nhất định Có phải sẽ trở nên rắc rối không Long hạo mang theo chút lo lắng Mình biết chuyện nhà mình Ngọc Phong chỉ trao cây danh Đế thần cung thực sự đến làm khó Thì bọn họ cũng không có cách gì hay Sắp rồi, chắc là sẽ không trở nên rắc rối đâu Đến lúc đó để cho Đông Lam Thành Và đế thần cung tiếp xúc một chút là biết Ngọc Phong cũng có chút lo lắng Nó cũng không biết thần vương của đế thần cung sẽ đối phó với Thú Vương Thành như thế nào? Hai người nói chuyện một chút rồi đều tự mình rời đi. Ở phía khác thì hai huynh đệ, Lục Hành Thiên và Lục Hành Đạo cũng đang lở gạt thương đoàn, lấy danh nghĩa của Ngọc Long Tộc, đồng thời nêu tên thành chủ Lục Thiên Lan ra. Qua lại thân thiết với bọn họ chính là qua lại thân thiết với thành chủ cả hai thành. Đến lúc đó hai thành có gặp bất cứ rắc rối gì thì đều có thể tìm bọn họ giải quyết. Các thương đoàn đương nhiên là vui mừng, vội vàng tặng thần dược. Về phần những gì họ đã làm, Giang Thái Huyền đều biết nhưng không can thiệp. Đây là phương pháp kiếm tiền của họ, hơn nữa còn đang giúp hắn đẩy mạnh việc tiêu thụ thương phẩm. Chỉ hy vọng nhanh anh chàng này sau khi biết được giá cả thực sự của thương phẩm thì sẽ không khóc lóc quá thảm thiết. Các thương đoàn lớn mua đồ rời đi, về cơ bản đều mặt mày hớn hở, đồng thời cảnh giác nhìn những thương đàn khác. Có tức giận thì cũng tươi cười, dù sao cũng đều than thở, giá 10 cây là quá đắt, nhưng vẫn âm thầm hưng phấn, trong lòng lại có cảm giác bản thân ưu việt. Cái cảm giác yêu việt này rất đơn giản. Bọn họ quen biết được nhân vật lớn của hai thành còn nối lên một chút quan hệ với chấp sự của Ngọc Long Tộc. Giá mua đồ cũng rẻ hơn. Tin rằng là chỉ cần chăm chỉ một chút là được, họ có thể ôm đùi Ngọc Long Tộc. Hơn nữa cảm thấy đối phủ tranh giành của các thương hội khác không thể bằng mình. Thú Vương Thành đã có thay đổi, Đông Lam Thành cũng vậy. Chỉ là sự thay đổi Đông Lam Thành diễn ra chậm hơn nhiều. Bởi vì thần dân không phải là thần thú. Đối với thần dân mà nói họ đã quen với cuộc sống trước đây, Cũng không có lý do gì để mà thay đổi Nhưng thú vương thành thì khác Bọn chúng vốn dĩ về trở thành nô lệ Có thể không chết Lại có được đại ngộ của thần dân Thì phấn khích không thôi Cộng thêm với việc lão tổ thái thượng chân thần ra mặt Đương nhiên là nguyện ý thay đổi Hơn nữa cấp bậc trong thần thú nghiêm khắc hơn rất nhiều So với nhân tộc Lời nói của lão tổ chính là trời Không hề có quanh co giống như nhân tộc vậy Lục thiên lan không ngừng ngang ngóng tin tức chú ý tới một số chuyện của thần giới Cần nhắc việc có thể kiếm tiền Và kiếm từ đâu đám người Long Hạo lại đưa ô Nha Kim sắc vào núi sâu tìm kiếm những thần thú khác để bàn bạc bàn bạc hợp tác phía trước chính là lãnh địa của một bằng hữu cũ của ta cũng là thái thượng chân thần sơ kỳ là một con rau long có tên là Long Hải Ô Nha Kim sắc nói nó vỗ cánh ngựa không đưa họ đến lãnh địa của Long Hải tới lãnh địa này vẫn còn bay nhanh cho đến khi nhìn thấy một cái hồ nước mới ráng lầm xuống vị này là bằng hữu của người hình như lãnh địa lớn hơn người Long Hạo bĩu môi nói Đó là đương nhiên, dù sao y có quan hệ huyết mạch với long tộc, thần thú chung quanh nói thế nào cũng phải nể mặt mấy phần chứ. Ô nhà kim sắc bất lực nói. Âm. Um. Bọn họ không hề tra giấu khí tức, vừa đến gần hồ nước từng con thần thú xuất hiện, liếc nhìn rồi trực tiếp rời đi. Trong hồ nước, cột nước thông thiên xuất hiện một con cá vàng. Thì ra là hỏa nhà lão tổ, Long Hải lão tổ biết người đã đến, đang mở tiệc. Được rồi, xem như vẫn chưa quên người bằng hữu cũ là ta. Ô nhà kim sắc bật cười biến thành hình người, trực tiếp lao vào hồ nước. Một nhóm người sông vào trong hồ, cá vàng đi trước dẫn đường, mặt hồ lay động. Dưới đáy, không có động thiên mà là một cái thủy tinh cung. À, trông cũng không tồi, Long Hạo nói. Không tồi sao? Ô nhà kim sắc chế nhạo cười một tiếng. Thủy tinh cung của cái tên này là học theo Long Tộc, cả đời đều muốn trở thành chân Long. Kết quả chỉ có thể dùng mấy cái chế phẩm ghép vào cho đủ số lượng cái này trông thì có vẻ khá tốt nhưng thật ra đều là rác rưởi. lão ô Nha một tiếng gào thét tức giận từ trong thủy tinh cung truyền đến. một nam tử trung niên tức giận nhìn ông ta, người nói bệnh nói bạ cái gì đó. cái này của ông đây là thủy tinh cung thật. được được, người nói thật thì là thật. lão ô nhà cũng không muốn tranh luận với ông ta về vấn đề này, bĩu môi nói, còn không mang rượu ngon và đồ ăn lên, trao hỏi ta và các bằng hữu của ta sau. nhân tộc, nam tử trung niên long hải nhau mắt lại cười lạnh nói. Thú vương sơn ngươi chiến bại đã trở thành nô lệ của nhân tộc, xem ra ngươi còn khá trung thành, ngươi tự để để làm thuyết khách sau. Nô lệ cái gì? Nhìn xem đây là cái gì? Đứng thứ hai ở thú vương thành, ô nhà kim sắc e thẹn trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài, ngươi nhìn cho kỹ. Thú vương thành ngoài thành chủ Ngọc Hồng Xương thì ta là lớn nhất, không phải là vẫn bị người khác quản sao? Long Hải chế nhạo, cũng chỉ cho ngươi một cái tên để ngươi dương dương tự đắc, khống chế thần thú, dốc sức cho nhân tộc mà thôi. Nhìn ngươi vui vẻ kìa lên một con chó trong vui vẻ, lão ôn nha buồn bực tại chỗ đôi mắt phun ra lửa. Long hải, ông đây nẻ mặt giao tình nhiều năm của chúng ta mới định kéo người ra ngoài thỏa mãn nguyện vọng gần ngàn năm của ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu như vậy. kéo ta ra ngoài dựa vào ngươi đến làm chó cho nhân tộc sau. Long hải chế nhạo một tiếng, ánh mắt ngày càng khinh thường. nếu thật như vậy thì sau thiết đái ngày hôm nay giao tình giữa ta và ngươi cứ như vậy mà chấm dứt. được được, Long hải chết tiệt. Lát nữa đừng có mở cầu xin ta, ô nhà kim sắc cười lạnh, ta làm sao có thể cầu xin ngươi chứ, Long Hải chế nhạo, bảo ta cầu xin ngươi, chi bằng bảo ta gọi ngươi là cha Được rồi, đến đây là để gặp lại bằng hữu cũ, đại ca, ngươi bớt nói vài câu đi, Long Hạo nói Đại ca, Long Hải trợn tròn mắt, chết tiệt, một cấp thần nhân như ngươi, rõ ràng là con rắn còn chưa thành niên, ngươi lại gọi là đại ca sau Sư đệ nói đúng, ô nhà kim sắc gật đầu, trực tiếp đi vào thủy tinh cung. Đặt hết đồ ăn ngon của ngươi lên bàn đi, lát nữa để cho ngươi mở mang tầm mắt. Để ta mở mang tầm mắt sau, lòng hảo chế nhạo. Kiến thức của ngươi e rằng còn không bằng cái chứ. Thế nào, bây giờ đã trở thành nô lệ của nhân tộc, không lẽ ngược lại, kiến thức được tăng cường hay sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc chuyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau, bye bye cả nhà.